Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 433, Võ Vương Trung Kỳ Triết Ngược lại tiếng hít một hơi lạnh truyền ra, kêu cậu Vương chết rồi, y trời sập rồi. Xung quanh sôi trào Tất cả mọi người như sắp phát điên, trận trừng hai mắt, tim đập loạn thình thịt không ngừng. Đây chính là Vương thiếu thu. Cháu trai Tông Sư Đúc Kiếm Vương trường sinh yêu thương nhất. Tông sư đúc kiếm khác với tông sư võ đạo, trong 100 năm chưa chắc có thể xuất hiện một người, địa vị ở trong giới võ đạo, dù là nhân vật đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu cũng phải nể mặt ông ta. Ông đứng thứ nhất bản tông sư Á Châu, ông biết đúc kiếm không? Vẫn phải cầu xin người ta. Khuôn mặt đẹp của Lý Gia Hinh trắng bệch, không nhận được hít một hơi lạnh. Cô ta biết dịp Bắc minh gây nên đại họa rồi. Cậu thanh niên, cậu thật to gan. Giám nga ngược ở Sơn Trang đút kiếm. Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng truyền tới. Một người đàn ông mặc vết đi tới, vô cùng uy nghiêm. Uy nghiêm của cấp trên bột phát trên người ông ta. Là ông thống đốc. Mọi người ở đây đều nhận ra người này. Thống nhất cảng đảo, Cao đỉnh Thiên. quan lớn biên cương. Sau lưng Cao đỉnh Thiên có một người đàn ông đang đứng. Vương Tạng Sơn. Bố của Vương Thiếu Thu. Con trai. Trong con người vương tạng sơn đều là ti máu, hai quả đấm nắm chặt, lòng cũng rỉ máu. Âm. Um. Mặt đất lõm xuống hố sâu, ông ta giống như viên đạn BNER xuất hiện trước mặt dịp bắc minh một cách quỷ dị. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net